Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện nữ vương mất trí nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc .com. Phiên ngoại 1, bác sĩ quý ra nước ngoài dự một hội thảo nghiên cứu. Lúc này sau hôn lễ của bọn chưa tới một tháng, hơn nữ viện trường chu gì đó chỉ chê chuẩn cho bác sĩ quý bảy ngày nghỉ kết hôn, làm bà xã của bác sĩ quý, Diệp Trăn Trăn bày tỏ cô rất muốn cầm băng rôn đến cổng bệnh viện biểu tình. Bác sĩ quý không ở đây, sinh hoạt hàng ngày của Diệp chăn chăn ngoại trừ ăn thì ngủ, đơn điệu đến phát chán. Có lẽ cô nên quay trở lại sớm, nói không chừng còn có thể bất ngờ gặp mấy mỹ nam thiếu niên ở tòa nhà khải hoàng. Nghĩ như vậy Diệp chăn chăn liền có chút kích động, cô lấy di động ra gọi điện thoại cho chủ biên, đang chuẩn bị cho ông ta một kinh kỳ thì bác cả thân yêu của cô đã cho cô một kinh hỉ trước. Chăn chăn này, tối nay công ty tổ chức xã hội, sẽ có rất nhiều khách hàng lớn tham gia, cháu làm đại cổ đông nhất định phải có mặt đấy. Mặc dù bình thường bác cả nhìn qua lịch sự tao nhã hỏa ái dễ gần, nhưng nói đến chuyện công việc liền bày ra vẻ mặt so với bác sĩ quý còn nghiêm túc hơn. Diệp chăn chăn nghe ra ngữ khí ra lệch cho cấp dưới không được xía vào chỉ có thể biểu môi đồng ý, à cháu biết rồi. Hàng năm cầm nhiều hoa hồng công ty chiên như vậy, thỉnh thoảng tham gia cái loại ăn uống này nọ của công ty cũng là điều nên làng. Lái xe biết địa điểm, ông ấy sẽ đưa cháu tới. Bác cả nói xong quyết đoán quốc điện thoại, Diệp Trăn Trăn ôm di động ngồi trên ghế sofa một lúc mới chạy vào phòng ngủ lục thủ quần áo, bắt đầu lựa chọn lễ phục đi dự tiệc. Sau khi kết hôn với bác sĩ quý, bọn họ vẫn sống trong căn hộ cũ, chỉ có điều Diệp Trăn Trăn chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ chính của bác sĩ quý, mỗi khi trời tối đều có thể quang minh chính đại ôm anh ngủ. Chú Ngô trực tiếp đón Diệp chăn chăn ở thẩm mỹ viện, mặc dù bình thường Diệp chăn chăn không hay tới thẩm mỹ viện nhưng kiểu ăn uống tập thể quy mô lớn như này cô vẫn phải có ý thức tốt tát lại bề ngoài. Vốn dĩ tham gia loại dạ hội như này hẳn nên mời một người bạn trai cùng đi, nhưng bác sĩ Quý đang ở nước ngoài cô cũng không chọn được người nào thích hợp liền rớt khoát đi một mình tới dù sao mục đích chủ yếu của cô cũng chỉ là ăn. Nhưng bác cả Diệp Khang sinh của cô hiển nhiên không có khả năng để cô ở dạ hội ăn uống khắp mọi nơi. Lôi kéo cô gặp mặt một vòng các khách hàng lớn, Diệp chăn chăn cười đến nỗi cơ mặt cứng ngắc lại. Thật vất vả mới thoát khỏi ma trào của bác cả, Diệp chăn chăn đang chuẩn bị bắt đầu ăn thì trong sàn nhảy vốn đang có nam nữ nhảy múa nhẹ nhàng bỗng phát ra một trận hét nhỏ đương nhiên, trong đó giọng nữ chiếm đa số. Diệp chăn chăn nghiêng đầu thăm dò, một đại soái ca tóc vàng mắt xanh xuất hiện ở tầng 2 yêu nhã đi xuống. Tóc không phải nhuộm, mắt không phải đeo kính áp tròng, tóc vàng mắt xanh tự nhiên không ô nhiễm. Diệp chăn chăn hết sức kinh ngạc, người kia cũng là khách hàng của chúng ta. Thì ra công ty bọn họ là một xí nghiệp quốc tế hóa. Diệp Khang Bình cũng thuận theo tầm mắt của cô nhìn về phía đầu cầu thang, lúc này vị đại soái ca tóc vàng mắt xanh đang đi tới sàn nhảy, đối diễn có một vị tiểu thư mời khiêu vũ, đó là đới cao lạc hôm nay thay mặt ba anh ta tới. Đới cao lạc, Diệp chăn chăn hơi nghiêng đầu, sân bay, nhìn thân hình anh ta rất đẹp, cũng bất bình, chó suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Khang Sinh nhấp một ít rượu vang kết thúc đề tài này. Nhảy xong một bản nhạc Diệp Khang Sinh đang chuẩn bị dẫn Diệp Chăn Chăn đi chào hỏi đới cao lạc thì đối phương tự mình đi tới. Không thể không công nhận người ngoại quốc chính là trùng tộc yêu thế, tóc vàng mắt xanh da trắng thì thôi đi, dáng dấp còn đặc biệt cao, từ xa xa Diệp Chăn Chăn đã nhìn thấy mội soái ca anh khí mắt sâu mũi cao tiến về phía mình. Theo hướng đi của đới cao lạc cả hội trường 70% ánh mắt của nữ giới di chuyển theo anh ta, bạn nhảy nam bên cạnh người nào người nấy đều đen mặt. Tiếng Anh của Diệp Trăn Trăn không tốt tiếng Pháp thì càng cần không phải nói. Diệp Khang sinh cùng đới cao lạc nói gì đó, cô nghe không hiểu đành phải đứng một bên cười ngốc. Cười đến không khác biệt lắm, đới cao lạc đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn Diệp Trăn Trăn nói tiểu thư xinh đẹp tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Tiếng chung của anh ta rất lưu loát mang đặc khẩu âm của người ngoại quốc. Diệp chăn chăn nghe thế hơi dao động khiêu vũ cô biết. Sau khi cùng đới cao lạc bước vào sàn nhảy, đối phương mới nhìn rõ nhẫn cưới trên tay cô. Đới cao là có chút mất mát tiểu thư xinh đẹp đã là vợ của người khác rồi sao? Anh ta thật sự là một người may mắn. Diệp chăn chăn bị anh ta định bỡ đến mức tâm trạng bay bổng, ngay cả lúc quay người cũng mềm mại yểu điệu so với bình thường không ít. Lúc Quý Triết Ngạn đi ra từ hội thảo nghiên cứu, một soái ca tóc vàng đi sát sau lưng, "Ha ha, Quý thật không ngờ anh vậy mà lại kết hôn, thật sự là amazing. Wonderful, unbelievable." Vị soái ca tóc vàng này cùng với vị ở dạ hội dịp chăn chăn gặp không giống nhau, bởi vì hết thống, anh ta đúng là một người Trung Quốc. Tóc đương nhiên là do nhuộm màu, một vòng tóc mọc ra đã màu đen. Đối với kiểu nói chuyện đông tây kết hợp này của anh ta, Quý Triết Ngạn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc cảm ơn. Tóc vàng cứng họng thượng đế chứng minh những lời của anh ta vừa rồi chẳng qua chỉ thể hiện sự kinh ngạc của bản thân mà thôi. Ok, mặc kệ thế nào chúc mừng anh. Tóc vàng cười hì hì muốn bá vai quý chết ngạn lại bị đối phương né tránh. Anh ta ngại ngùng thua tay lại thân thiết như cũ đi sau quý chết ngạn quý, sau khi về nước nhớ giới thiệu tôi với bà xã của anh một chút. Trước tiên anh hãy luyện tiếng chung cho tốt, quý chết ngạn đi qua hành lang trước mặt dừng lại trước cửa thang máy. Tóc vàng bất mãn với phê bình của anh, giáo viên tiếng Trung cũng chưa từng nói tôi như vậy, hơn nữa gần đây tôi còn học thơ khổ. Anh ta nói xong không kịp chờ đợi đọc thuộc bài xuân sắc đầy vườn. Thế nào, sau khi cứng ngắc đọc xong cả bài thơ tóc vàng rất chi là đắc ý. Quý chết ngạn nhìn anh ta một cái, nói tôi cho rằng anh mới học vẫn nên học thuộc tĩnh giả tư tương đối tốt bài thơ này trình độ quá cao so với anh. No. Tôi hoàn toàn hiểu được nghệ thuật của bài thơ tính cách của anh nếu cứ kéo dài như vậy, bà xã anh liền hồng hạnh xuất tường Quý chết ngạn, anh tốt nhất nên nhanh chóng đổi giáo viên tiếng Trung đi. Quý chết ngạn đi vào thang máy cực nhanh ấn nút đóng cửa. Tóc vàng trở tay không kịp bị chặn bên ngoài còn thuận tiện tiến vào sổ đen của quý chết ngạn tính cả giáo viên dạy tiếng Trung của anh ta. Sau khi quý chết ngạn trở về căn hộ đang thuê, giống như bình thường mở máy tính lên xem hòm thư. Diệp chăn chăn quả đúng giờ gửi cho anh một email, nhưng hôm nay nội dung không ổn lắm. Cái gì gọi là cùng vương tử tóc vàng khiêu vũ, còn dùng 1, 2, 3, 4, thành ngữ để miêu tả vị vương tử kia ôn nhu anh Tuấn đến mức nào? À, phía dưới còn có một bức ảnh chính là tóc vàng, nhưng quý triết ngạn không thừa nhận là vương tử đâu. Tóc vàng chính là vương tử, những người xung quanh anh chính là thổ cầu từ đầu đến đuôi. Quý triết ngạn dầm một tiếng đóng máy tính. Anh lấy di động ra muốn gọi cho Diệp Trăn Trăn một cuộc điện thoại vượt đại dương, nhưng khi nhìn thời gian, trong nước bây giờ đang là đêm khuya anh cuối cùng vẫn nhịn lại. Không ngờ ngày thứ hai, Diệp Trăn Trăn lại gửi tới phần tiếp theo câu chuyện của cô và vương từ tóc vàng. Nhà hàng ngoài biển, bữa tối dưới ánh nến, rượu vang hoa hồng, Diệp Trăn Trăn em làm anh thức chết rồi. Không thèm quan tâm chuyện trên lệch múi giờ quý chết ngạn trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Trăn Trăn. Không có người nghe. Quý chết ngạn mím môi, lại gọi một cuộc nữa thì phải đánh thức cô mới thôi. Sau khi điện thoại vang lên tầm 10 tiếng bị người ta lạnh lùng cúp máy. Lông mày quý triết ngạn càng lúc càng xoắn suýt lại gọi. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt. Rất tốt, Diệp chăn chăn, chờ anh về em chết chắc rồi. Bạn học Diệp chăn chăn đang mơ gặp chua công, không tự chủ dùng mình một cái, sau đó kéo chăn tiếp tục ngủ. Ngày thứ ba, Diệp chăn chăn đúng giờ gửi tới một vài điều linh tinh lúc mua sắm của tôi cùng Vương Từ Tóc Vàng. Diệp chăn chăn tường tận đầy đủ kể cho quý chết ngạn nghe Vương Từ Tóc Vàng dẫn cô đi mua khuyên tai, đứng một bên chụp ảnh, sau đó giải thích rất ngắn nguyên nhân vì sao hôm qua không nghe điện thoại của anh. Quý triết ngạn cười lạnh xem hết email, sau đó xóa vĩnh viễn. Lại một ngày, tóc vàng cuối cùng cũng phát hiện Quý Triết Ngạn có chút không đúng, "Quý, mấy ngày nay ấn đường của anh biến thành màu đen, một bộ, một bộ anh ta nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một từ ngữ thích hợp để hình dung, một bộ biểu cảm hồng hạnh xuất tường." Quý Triết Ngạn trầm mặc nhìn anh ta một cái, nói, "Báo cáo ngày mai giao cho anh, tôi có việc cần về nước sớm." "No, Quý anh không thể như vậy, tóc vàng còn đang thao thao bất tuyệt nói gì đó." Quý Triết Ngạn đã đi cực nhanh được một đoạn xa. Ban đêm, Diệp chăn chăn quả nhiên lại gửi tới email nói về vương tử tóc vàng. Trong thư này, Diệp chăn chăn thay đổi tâm trạng vui sướng, đổi lại một bộ tâm sự nặng nề bởi vì tóc vàng vương tử muốn về nước. Ngày mai cô muốn tham gia bữa tiệc chia tay của anh ta cô đang buồn giàu vì chưa biết mặc quần áo gì. Gương mặt quý chết ngạn lạnh lùng, lần thứ nhất trả lời email về sự kiện vương tử tóc vàng, đã không nỡ như vậy, sao không cùng anh ta trở về. Sau khi quý triết ngạn gửi thư vẫn luôn chờ Diệp Trăn Trăn trả lời, nhưng tận đến trước 15 phút anh sắp lên máy bay, Diệp Trăn Trăn vẫn không trả lời anh. Sẽ không phải thật sự định cùng anh ta về Pháp đấy chứ? Hừ hừ, nữ sinh viên bên cạnh anh yên lặng dùng mình một cái, bỏ đi ý nghĩ quyến rũ anh chàng đẹp trai này. Tiệc chia tay của đới cao lạc khí thế tương bừng, anh ta đến thành phố A mới được nửa tháng ngắn ngủi nhưng đã bắt được không ít trái tim thiếu nữ thấy anh ta muốn đi, tất cả mọi người đều cố gắng cùng anh ta gọ sát ít lửa. Nhưng điệu nhảy đầu tiên đới cao lạc muốn mới Diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn vừa hưởng thụ ánh mắt ước ao và ghen tị bắn tới vừa được đới cao lạc dẫn lên sàn nhảy. Âm nhạc vang lên, người bên trong sàn nhảy đang định khiêu vũ theo nhạc cửa lớn của hội trường bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Ngoài cửa phát ra tiếng xì xào to nhỏ nhưng cũng không gây chú ý tới các đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn, chỉ có Diệp chăn chăn quay đầu nhìn thoáng qua. Quý chết ngạn mặc một thân Âu phục màu đen từ cửa thẳng tắp đi tới, trên đường đi có rất nhiều tiểu thư vụng trộm đánh giá anh. Nhưng biểu lộ vô cùng lạnh lùng của anh khiến không ai dám đi lên bắt chuyện, rõ ràng anh đi một người nhưng lại khiến Diệp Trăn Trăn cảm thấy anh mang theo thiên quân vạn mã tới hỏi tội. Anh đi tới trước mặt Diệp Trăn Trăn, đới cao lạc vô thức đẩy Diệp Trăn Trăn ra phía sau bảo vệ, hỏi anh là ai. Hình như tôi không mời anh tới buổi giả tiệc. Quý triết ngạn nâng mắt nhìn anh ta một cái, nói tôi là chồng của cô ấy. Đới cao lạc sừng sốt một chút chào quý chết ngạn một tiếng rồi thức thời lui sang một bên. Âm nhạc vẫn tiếp tục quý chết ngạn rắt tay Diệp chăn chăn, không nói một lời tiến vào sàn khiêu vũ. Diệp chăn chăn vẫn luôn cười hiếp mắt với anh, sau khi quý chết ngạn lạnh mặt kết thúc điệu nhảy cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút. Nhưng lần này đổi thành sắc mặt Diệp chăn chăn không tốt lắm. Quý chết ngạn đang định tiến vào chủ đề chính, liền nhìn thấy Diệp chăn chăn khó chịu che ngực nôn khan. Lông mày anh nhíu lại một cái ôm cô vào ngực cũng quên luôn trách mắng, sao vậy em? Ừm, có thể vừa rồi xoay nhiều, hơi chóng đầu. Khóe mắt Diệp chăn chăn hơi chảy nước mắt, dạo này thường xuyên bị như vậy. Sau khi quý chết ngạn nghe xong, biểu cảm đột nhiên trở lên nghiêm túc Diệp chăn chăn em đã tới bệnh viện kiểm tra chưa? Á, việc như thế này cũng không cần đến bệnh viện kiểm tra. Quý chết ngạn nhìn cô một cái, mím môi nói, ngày mai đi với anh tới bệnh viện kiểm tra. Diệp chăn chăn cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi kiểm tra xong ra ngoài, Diệp chăn chăn sợ ngây người. Vậy mà bác sĩ nói cô mang thai, hơn nữa rất có thể là thay đôi. Thay đôi khiến cô nhớ tới một số việc không tốt, nhưng sau khi quý triết ngạn đưa cô về nhà, cô vẫn vui vẻ ôm quý triết ngạn cười đến hai mắt cong cong, bác sĩ quý em làm mẹ, Anh làm ba, quý triết ngạn cẩn thận ôm cô, nhịn không được in lên môi cô một nụ hôn ừm. Quý chết ngạn hôn rất nhẹ nhàng, mang theo tình yêu sâu sắc. Diệp chăn chăn được hôn đến không nỡ buông anh ra, nhưng sau khi quý chết ngạn hôn cô một lúc hơi giãn khoảng cách Diệp chăn chăn có phải em cố tình gửi email cho anh xem. Diệp chăn chăn nhìn anh, lại cười vui vẻ em nghĩ như vậy không biết chừng bác sĩ quý sẽ về sớm một chút. Trong giọng nói của cô mang theo một chút đắc ý, sau khi nói xong lại dướng người hôn lên khóe môi quý chết ngạn, nếu bác sĩ quý không về em sẽ thật sự nghe anh cùng anh ta đi pháp đấy. Hừ hừ, quý triết ngạn nhìn người trong ngực mỉm cười, bây giờ cô mang thai, không thể tức giận với cô chờ sau khi cô sinh con, hai chúng ta chưa xong đâu. Phiên ngoại 2, Diệp chăn chăn mang thai cô cảm thấy mình rất vất vả. Lê Nhan an ủi cô, nói, tôi hiểu, Diệp chăn chăn lắc đầu, vẫn một bộ dạng bi thương, không? Cô không hiểu, sau khi mang thai bác sĩ quý không cùng tôi lăn trên giường, ngay cả ôm hôn cũng rất ít trong lòng tôi rất đau khổ. Lê Nhan! Chuyện đáng vui mừng nhất trong thời gian cô ấy mang thai là cuối cùng cũng thoát được ma trào của Mạc Thiên Vương, cho nên Diệp Chăn Chăn đau khổ cô ấy thật không hiểu được. Diệp Chăn Chăn yêu thương 10 tháng cuối cùng cũng đưa được cục thịt trong bụng ra ngoài, lúc quý Triết ngạn đến thăm cô, sơ sơ chán cô cười nói, Chăn Chăn, là thai long phượng, đáng yêu lắm. Sau khi Diệp Chăn Chăn sững sờ một lúc cũng cong cong khóe môi ường. Diệp chăn chăn đặt tên cho hai nhóc con là Khôi Bảo Báo Vật, anh trai là Quý Tiểu Bảo, em gái là Quý Tiểu Khôi, sau đó hai cái tên này bị Quý Triết Ngạn thẳng thường bác bỏ. Lúc ấy anh nói như thế này, đây không phải là báo vật là đũa giỡn. Diệp chăn chăn, sau đó Quý Đại Bác sĩ tự mình đặt tên cho hai đứa bé, gọi là Quý Cẩn và Quý Du. Diệp chăn chăn đối với hai cái tên này tuyên bố rất không vừa ý cô cho rằng hai cái tên này căn bản không phân biệt được giới tính. Em gái sẽ khóc đó. Nhưng bác sĩ Quý ỷ vào trình độ văn hóa của mình, bỏ quả ý kiến của Diệp Chăn Chăn, vẫn khư khư cố chấp đặt tên con là Cẩn Du. Diệp Chăn Chăn cho rằng, sau khi sinh con, cô có thể cùng bác sĩ Quý hạnh phúc lăn trên giường, nhưng bác sĩ Quý nói cô phải ở cữ một tháng. Diệp Chăn Chăn lập tức sụ mặt, thật vất vả chịu đựng một tháng trôi qua, Diệp Chăn Chăn nhìn sắc trời một chút, đêm nay Nguyệt hắc Phong cao, là ngày tốt để lăn lộn trên giường. Thế là cô nhanh nhẹn bổ nhào lên người bác sĩ Quý. Đối mặt với sự nhiệt tình của cô vợ nhỏ, quý đại bác sĩ không khách khí lật qua lật lại ăn mấy lần. Diệp chăn chăn cuối cùng mệt mỏi nằm vật trên giường. Quý chiết ngạn ép cô dưới cơ thể, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô một cái tay lại không an phận. Diệp chăn chăn chỉ còn chút hơi tàn, mỏng manh mở miệng, bác sĩ quý, đừng. Quý chiết ngạn nâng mắt nhìn cô một cái, hơi nhếch miệng để lộ đường cong, em nói đừng là đừng hà. Anh còn một món nợ từ rất lâu rồi. Sau đêm nay, Diệp chăn chăn ba ngày không xuống được giường. Cô cảm thấy thật là cha tấn ngọt ngào. Bác sĩ quý giáo dục con tương đối nghiêm khắc trái ngược với Diệp chăn chăn dịu dàng hơn nhiều. Nhưng mỗi lần có người hỏi hai bạn nhỏ, bọn chúng đều trả lời mình yêu ba hơn. Cái này khiến Diệp chăn chăn vô cùng tổn thương. Rõ ràng anh đóng mặt đen còn cô đóng mặt hồng. Thế giới này rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Cô không chỉ phàn nàn một lần với quý triết ngạn, đáng tiếc cô vẫn luôn không ý thức được sai lầm không phải là thế giới này, mà là đầu óc của cô. Quý triết ngạn nghĩ như vậy, vẫn nhịn không nói điều tàn nhẫn này ra khỏi miệng. Lúc quý cần và quý du được 7 tuổi, Diệp chăn chăn vẫn kiên trì gọi hai đứa là tiểu bảo và tiểu khôi, không có gì bất ngờ cái này đổi lấy ánh mắt khinh bì của tụi nhỏ. Bọn chúng cảm thấy rất khó thỏa mãn sở thích kỳ lạ của mẹ, bản thân chúng cũng rất liều mạng. Ngày mai là chủ nhật khó có được hôm bác sĩ Quý nghỉ ngơi thế là quyết định mang cả nhà ra ngoài dã ngoài. Hai bạn nhỏ Quý cần cùng Quý Du hoan hồ một tiếng, sớm bỏ lên giường đi ngủ, ngày mai tỉnh lại là có thể đi chơi công viên. À, nhưng ngày hôm sau sau khi mở mắt, ngay đón bọn chúng là màn sương mù dày đặc. Quý Du một mình bò tới cửa sổ, buồn bực nhìn sương mù trắng xóa bên ngoài, cái thời tiết đáng ghét này, sao lại như vậy chứ? Quý Cần đọc sách bên cạnh bình tĩnh lật một trang, trả lời, hơi nước ngưng tụ, dưới sự ổn định của tầng khí quyền, nhiệt độ không khí tiến dần về không độ, hơi nước lơ lửng trong không khí sẽ ngưng tụ thành những giọt nước li ti. Đủ rồi Quý Cần, anh chỉ đang phàn nàn, không phải thật sự hỏi em. Sắc mặt Quý Du đen thui ngắt lời Quý Cần, rời khỏi cửa sổ. Có phải em lại đi tìm hướng thanh chơi? Nếu em định giống bạn ấy thì anh sẽ không để ý tới em. Quý Cần ngẩng đầu từ quyển sách lên, có chút đồng tình cậu bé một cái, anh nhất định là kế thừa chỉ số thông minh của mẹ. Quý Du, cậu bé tức giận nhìn Quý Cần đến đỏ cả mắt cuối cùng xuất ra sát chiêu, anh biết rồi, nhất định em tìm hướng thanh để lấy cớ nhìn lén mạc thần thủy. Sắc mặt Quý Cần đỏ bừng, sau đó nghiêng đầu tiếp tục xem sách. Anh đừng nói lung tung, không phải do anh ghen thì cậu sinh trai hơn anh à. Em mới nói lung tung, cậu ta có chỗ nào sinh hơn anh chứ? Quý Du không phục phản bác thấy Quý Cần không thèm để ý, lại chạy ra ngoài cửa anh phải đi mách mẹ, nói em thích mạc thần thủy. Quý Cần thấy cậu bé nói thế cũng quính lên, vội vàng vứt sách trong tay xuống đuổi theo. Diệp chăn chăn và Quý chết ngạn còn đang ngủ, sau khi nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa, Diệp chăn chăn miễn cưỡng mở mắt. Quý triết ngạn cũng tỉnh tiếng đập cửa vẫn liên tục thế nhưng hai người đều chưa có ý định dậy mở cửa. Mẹ, mẹ, mẹ đã dậy chưa? Bạn nhỏ Quý Du kiên nhẫn gõ cửa. Diệp chăn chăn rụi rụi mắt ngước mắt nhìn quý Triết ngạn, bác sĩ quý ơi. Cách sưng hô của diệp chăn chăn với quý Triết ngạn ngoại trừ những lúc đặc biệt vẫn luôn là bác sĩ quý. Quý Triết ngạn cúi đầu nhìn thoáng người trong ngực biết cô muốn bảo mình mở cửa, nhưng anh không biểu cảm nói thằng bé gọi mẹ. Diệp chăn chăn, cô cắn nhẹ lên cầu quý Triết ngạn một cái, đứng dậy mở cửa. Quý du thấy cửa cuối cùng cũng mở trực tiếp nhào lên người diệp chăn chăn. Quý Cần đứng sau lưng cậu bé, liều mạng kéo cậu bé ra Quý Du hất tay cô bé, ngẩn đầu nhìn Diệp chăn chăn, mẹ. Quý Du em ấy thích Mạc Thần Thủy, nhanh phê bình em ấy, nói em ấy yêu sớm không tốt, Quý Cần cọ cọ má hơi đỏ, không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ tức muốn khóc. Diệp chăn chăn nghe Quý Du nói xong, lơ đễnh nói, Mạc Thần Thủy đẹp trai như thế thích cậu bé cũng rất bình thường mà. Quý Cần và Quý Du sững sốt một chút, sau đó Quý Cần không phục nói, em ấy nói con không đẹp trai bằng mạc thần thủy. Lần này Diệp chăn chăn sững sốt một chút, sau đó nhìn hai đứa nói, nhưng hai đứa giống nhau như đúc con bé không phải tự mình chửi mình sao. Quý Cần, Quý Du, đôi khi mẹ sắc bén quá đi, trong lòng Quý Du rốt cuộc cũng thư thái, cậu bé nhìn Quý Cần cười ha ha. Mặt Quý Cần lúc xanh lúc đỏ cuối cùng đá cậu bé một cái, nếu mày nói, mặt mũi giống con gái có gì mà đắc ý. Quý Du lập tức lớn tiếng phản bác rõ ràng mặt mũi em giống con trai. Sau này em không gả được cho coi. Diệp chăn chăn lập tức đau đầu. Đây là lần thứ mấy hai đứa tranh luận đến việc giống con trai hay con gái rồi. Cuối cùng Quý Triết ngạn từ phòng bên cạnh đi ra. cúi đầu nhìn qua hai tiểu quỷ đang cãi lộn. Hiện giờ giống vì hai đứa còn nhỏ. Chờ khi lớn lên sẽ càng ngày càng khác nhau. Quý cần thấy Quý Triết ngạn ra cũng nhào lên ôm đùi anh. Ba ơi! Con không muốn ngủ cạnh Quý Du. Lần trước anh ấy thi toán được 87 điểm, sẽ kéo chỉ số thông minh của con xuống. Mạc thần thủy thi được có 83 điểm, sao em không nói? Quý du tận dụng mọi thứ của đối thủ làm điểm lưng. Nhưng ba của cậu ấy là minh tinh, sau này cậu ấy là minh tinh. Ba chúng ta là nhà khoa học, sau này chúng ta là nhà khoa học. Anh, anh ông nội chúng ta là minh tinh, anh muốn giống ông làm minh tinh. Diệp chăn chăn, mẹ hai đứa là nhà thiết kế. Hai đứa cũng nên suy nghĩ làm nhà thiết kế một chút chứ. Diệp chăn chăn lại bị tổn thương, cô dựa vào mực quý chết ngạn yếu ớt nói, bác sĩ quý em muốn ăn cháo trứng thịt bò. Ừm, quý chết ngạn ôm cô, hôn lên chán cô một cái. Quý cần nhìn thấy, cũng biểu môi sát tới, ba ơi, con cũng muốn thơm thơm. Quý chết ngạn cuối người, hôn lên đầu quý cần và quý du một cái mới đứng dậy vào phòng bếp làm bữa sáng. Quý cần và quý du cuối cùng cũng yên tĩnh, bị Diệp chăn chăn lùa đi rửa mặt. Sau khi bốn người ăn xong bữa sáng, ngoài trời cuối cũng cũng bắt đầu tạnh, Quý Du reo hò vui sướng đi chuẩn bị đồ đặc ra ngoài dã ngoại, Quý Cần cũng theo cậu bé trở về phòng. Địa điểm dã ngoại là công viên lớn nhất thành phố A, mùa xuân chính là thời điểm ra ngoài ngắm hoa tốt nhất, cho nên người tới công viên cũng rất nhiều. Hôm trước Diệp Chăn Chăn đã cố ý hẹn trước Lê Nhan cùng đi dã ngoại, khi bọn họ tới, Lê Nhan đã dẫn theo Mạc Thần thủy trải ra một cái khăn ngồi trên bãi cỏ chụp ảnh. Tiếc núi là những hoạt động công chúng như này, Mạc Thiên Vương không thể tới được. Quý Du vừa nhìn thấy Mạc Thần Thủy liền tức giận mờ to hai mắt nhìn chằm chằm, Quý Cần thì hiếm khi được dịu dàng tới trước mặt cậu bé chào hỏi. Diệp chăn chăn lồi kéo Quý Triết Ngạn cũng chảy khăn ra, sau đó gặp Trần Thanh Dương và hướng Vân Trạch dẫn theo hướng Thanh tới. Bởi vì mấy đứa nhóc cùng học một trường, cho nên người lớn đều biết nhau, đương nhiên mới đầu Diệp Chăn Chăn quen biết Trần Thanh Dương là qua Lê Nhan giới thiệu khi cô biết Trần Thanh Dương chính là tác giả của tiểu nhị lang ngủ say còn khiếp sợ rất lâu. Lúc Trần Thanh Dương biết Diệp Chăn Chăn là Diệp gia đại tiểu thư cũng khiếp sợ rất lâu, còn đặc biệt chân Thành muốn đem vụ án của Diệp Hồng sinh viết thành một bộ tiểu thuyết nhưng cuối cùng bị Diệp Chăn Chăn cự tuyệt. Hướng vân Trạch và quý chết ngạn một người là nhà vật lý học, một người là bác sĩ, nhà khoa học nói chuyện mấy người các cô không hiểu thế là ba người liền ngồi một chỗ buôn chuyện bát quái. Bốn nhóc con chơi cùng một chỗ, hướng thanh vẫn như cũ không nói gì, một mình ở bên cạnh tô tô vẽ vẽ. Mạc thần thụy nghiêng đầu nhìn cô bé một cái cảm thấy có chút vô vị. Quý cần nghĩ mấy chủ đề cuối cùng vẫn không đi tới tìm Mạc thần thụy nói chuyện mà tới bên cạnh hướng thanh nhìn cô bé giải phương trình hai ẩn. Quý du giống Mạc Thần Thủy cũng cảm thấy hơi nhàm chán cho nên cậu bé nghiêm túc suy nghĩ có nên đi treo gẹo Mạc Thần Thủy hay không, sau đó thử cơ đánh cậu ta một trận, nếu có thể đánh cho mặt cậu ta sưng vù thì càng tốt. Nói tóm lại, thật sự là một mùa xuân tuyệt vời. Tới đây chuyện nữ vương mất trí nhớ đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ Úc nhé.